Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Và hỏi anh có sao không Chủ quán thì bận bảo với đầu miếp Vớt con dết kia ra khỏi nồi dầu Tiểu hào vui vẻ trả lời Thu Nguyệt anh không sao Chỉ là có vài vết bỏng nhỏ thôi Mấy người mận họ đang nói chuyện Bỗng nhiên bên ngoài đi vào Một đoạn người Đều là bị hương thơm của con dết trên kia dẫn tới Hoài chủ quán đang làm món gì mà thơm vậy Chủ quán nhìn thấy khách đến Là khách quen cũ Quầy vàng Giang Ninh đóng, quán nước đẩy thuyết nói là món ăn mới do quán mới nghiên cứu, đem khách mời vào phòng VIP. Tiểu Hào nhìn thấy mấy việc đã được giải quyết, trong quán lại khách khứa tấp nập, liền dẫn theo Tiểu San và Đỗ Thu Nguyệt rời đi. Chủ quán nói ra hàng ngàn lời cảm ơn, nói ngày sau sẽ đến nhà cảm tạ. Ba người lại đi về phía đường lớn, Đỗ Thu Nguyệt đối với Tiểu Hào là một lòng khét ngợi, làm cho Tiểu Hào nghe xong lưng lưng trên mi. Chỉ cảm thấy bay bồng bền bồng Tiểu Hào mặc dù trong lòng vui như nở hoa Nhưng trên miệng Vẫn phải nói lời oai phong lấm liền Hàng yên phục ba Đã bổ phận của người làm thiên sư như chúng tôi mà Tiểu Hào hứng hở từng ý thật Chuyện này nhất định sẽ tốt cho việc Gia tăng hào cảm của Đỗ Thu Nguyệt Đối với chính mình Ba người đi về trước một đoạn Đỗ Thu Nguyệt bỗng nhiên dừng lại bước chân Khiến Tiểu Hào ngạc nhiên hỏi có chuyện gì Khi ra bên lề đường, có một con chó hoang đang nằm, hình như đã bị thương, nằm rạp trên đất đáng thương. Đỗ Thu Nguyệt cảm thấy xót nó, liền cúi người xuống ôm nó dậy. Đỗ Thu Nguyệt muốn đem nó về ngã chư trì. Tiêu Hạo Thạnh nghiêm đồng ý, một là chính mình cũng cảm thấy chú chó nhỏ rất đáng thương, hai là những vết thương đánh đốm hàng ngày chẳng đều có thể chữa được, nên cũng muốn thể hiện một chút trước mặt Đỗ Thu Nguyệt. Đỗ Thu Nguyệt cũng không ngã con chó nhỏ bẩn ôm nó vào lòng. Tiểu Hào nhìn Thúy mà yêu thầm, người gì đâu mà không những xinh đẹp mà còn có tấm lòng tốt như vậy, nhìn như thế nào cũng thấy thích. Đỗ Thu Nguyệt cùng Tiểu Hào suốt một đường cười cười nói nói mà về tới nhà. Trừ răng vậy mà suốt quãng đường không hề nói chuyện, sự chú ý của Tiểu Hào hoàn toàn đặt trên người Đỗ Thu Nguyệt, cũng không có chú ý đến Tiểu Sang. Cậu đi vài bước liền quay đầu nhìn một chút, luôn có cảm giác có người theo dõi phía sau. Nhưng mỗi lần ngoảnh lại đều không thấy một ai. Đợi khi tới nhà, Tiêu Hạo tìm thấy thuốc và một miếng vải liền giúp cho chú chó hoang băng bó vết thương. Rồi anh lại bón cho nó một ít nước và chút thức ăn. Chú chó hoang nhỏ cuối cùng cũng có chút tinh thần. Đỗ Thông Nguyệt cảm vui hơn nữa, cô cảm ơn anh rồi đem con chó nhỏ vâng bỏ trên ngực, cười nói: "Tiểu Hạo, nếu đã có thêm một chút học vấn" Thính nhanh chóng chính là văn võ xong toàn rồi. Nói hết lời, đến chữ chúc ngủ ngon thì Đấu Thù Nguyệt đã vào phòng rồi. Tiểu Hào đối với câu văn võ xong toàn của Đấu Thù Nguyệt mà lên tinh thần, anh cho rằng đó chính là điều kiện chọn bản trai của Đấu Thù Nguyệt. Tiểu Hào về phòng mình, sư phụ Cương và tiểu sam đều đã nằm xuống rồi. Tiểu Hào liền không có ý định đi ngủ, lục thùng lục tủ mà tìm đồ đạc. Ổn đến nỗi sư phụ Cương không ngủ được hỏi anh đang muốn tìm gì. Tiểu Hạo nói muốn tìm sách. Sư phụ gương khoảng đi đến gốc này, không đi ngủ tìm sách làm gì. Chẳng lẽ là nhà vệ sinh hết giấy rồi. Ông nào có biết Tiểu Hạo từ nhỏ vốn không đọc sách, nay vì đố thu nguyện mà muốn bổ sung kiến thức và văn hóa. Qua một hồi lục lọi, thật sự là để cho Tiểu Hạo tìm được một cuốn, anh vui mừng reo lên. Cuốn sách này lại chính là cuốn sách dâng sa trên người của Thanh Sơn đạo sĩ. Chính sách viết bốn chữ, Thanh Nam thi điển. Tiểu Hào nhận không hết mặt chữ, nằm trong chăn lật xem loạn xạ. Nhưng mà càng xem càng nhăn mày. Thứ nhất là anh ta không nhận diện được hết đám chữ kia. Thứ hai là nội dung trong sách đều là những tạo thuật khởi sắc, luyện sắc. Nghĩ đến đó, có lẽ tên Thanh Sơn đạo sĩ đó luyện tạo thuật tự trong cuốn sách này cũng nên. Cái gì vậy chứ? Thuật khởi thi, thuật luyện cương thi, thuật thi khôi thục phản khí, thục thông ấm, đây đều là tà thuộc, mà tên đạo sĩ thối đó luyện sao? Tiểu Hào liền thử đọc vài câu thần chú được biết trong sách, thì liền ngay lúc Tiểu Hào đọc thần chú, bên ngoài căn phòng liền có biến, vô số các loại quân trộm điền ồn ồn từ bốn phương tám hướng tụ tập về bám lý linh bức tượng. Tiểu Hào đọc vài câu thần chú để cảm thấy vô vị, liền miễn cưỡng lật thêm xem vài trang sách, liền cảm thấy mí mắt nặng dần. Không bằng lưu liền gặp được Chu Công. Kiều Hạo chìm trong giấc ngủ mà không Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net